Chương chính Điều vừa về đến cổng nhà Đã trông thấy ông Hương Bộ đứng chống nạnh Ở lối vào Và ngó ông ra với vẻ mặt tức tối hậm hực. Ông liếc nhìn nàng từ đầu đến chân Rồi cất tiếng hỏi bằng một giọng sẵn lành Mày đi đâu mới về đó Thưa bác tôi đi chợ Mỹ Cha trả. Từ đây ra Mỹ thò xa sò đường đất quá Nên mày phải ngủ đêm ở ngoài rồi, rồi sáng mời mới trở về phải không Điều ấp úng bảo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 Tôi không làm khó dễ lại cậu là máy cho cậu lắm đó. Giật chừng như tôi là một đứa quỷ quyệt. Tôi lén đưa điều đi ẩn mặt ở một nơi khác rồi chạy lo lễ cưới để đưa đến nhà cậu xin cưới nàng. Lúc bấy giờ cậu kiếm đâu ra được điều mà gả cho tôi. Còn nếu không làm vậy nữa, tôi cũng biểu điều đúc đơn kiện lại cậu mà chẳng được như thường. Tào thách đó. nó làm gì được tao, nó lấy cơ gì mà kiện tao chứ? Cậu đương quyền thủ hộ ruộng đất của nàng, cậu đuổi nàng đi mất tích để sang đoạt của cải của nàng à?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 Mà lại dường thể bị xa cách đến ngàn trùng Một ngày gắn mặt nhau Còn không thiết sống thay Huống là phải tương tư chờ đợi đến mấy ngày nữa lần Điều thở dài Tình yêu của hai đứa mình Cứ gặp ngăn trách và chứa ngại hoài Hòa thò ta vào sông cửa Vịnh lấy dây tàn Tụi mình phải cực lực tranh đấu Ơ kìa mà sao em lại nhăn mặt Điều gượng cười mà chảy nước mắt Không có gì đâu em nhíu mày Chút ít vậy mà Điều có gì làm em đau đớn